Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fi z chương 125 điên cuồng tu luyện. Mở ngạch tròn hai căn cứ theo giới thiệu trên Ngân Nguyên Công. Dấu hiệu Ngân Nguyên Công đệ nhất trọng chính là nguyên lực trong cơ thể chiết xuất. Xuất hiện một tia nguyên lực màu trắng sữa mới phân biệt rõ ràng. Gạch ngang bất quá đây chỉ là Ngân Nguyên Công đệ nhất trọng. Ngưng Nguyên công tổng cộng có thứ trọng, mỗi một trọng độ khó đều tăng, muốn đạt tới đệ nhị trọng, có lẽ phải mất đến vài ngày, mà để tam trọng, đệ tứ trọng thì càng tốn hai nhiều thời gian hơn nữa. Lâm Tiêu tuy rằng mừng rỡ, nhưng cũng không tự đại tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Thời gian như nước chảy, cho dù Lâm Tiêu đối với tiềm lực của mình đã hiểu rất rõ, Nhưng vào ngày thứ 3 đã tu luyện tới đệ nhị trọng vẫn khiến hắn không khỏi kinh hãi. Hiện tại nguyên lực màu ngà sữa trong cơ thể hắn đã chiếm cứ một phần năm kinh mạch. Như chính giữa một nhánh sông có một dòng suối nhỏ như sữa bò vậy. Có chút kỳ dị và kỳ lạ. Đồng thời số lượng nguyên lực trong cơ thể Lâm Tiêu cũng trong vòng 3 ngày ngày rút lại một phần 10. Cái này còn không kể cả nguyên lực lâm tiêu luyện hóa trong ba ngày qua đấy. Khi đến ngày thứ bảy, nguyên lực màu ngạc sữa trong cơ thể lâm tiêu đã chiếm cứ trọn vẹn một phần hai. Mà nguyên lực trước kia cũng rút lại còn bảy thành lúc trước. Chiếc suốt một phần hai nguyên lực đại biểu ngưng nguyên công tu luyện đến để tam trọng. Tuy rằng số lượng nguyên lực trong cơ thể giảm bớt nhiều. Nhưng tệ... Ú... Vên quy quy cường. Lực Cố Lâm Tiêu không giảm còn tăng, nguyên lực cô đọng nồng độ hơn xa nguyên lực bình thường. Khai lực thi triển ra tự nhiên cũng không như bình thường. Thời gian như nước chảy, Lâm Tiêu tiếp tục khổ luyện. Nửa tháng sau, kinh mạch trong cơ thể Lâm Tiêu rốt cục đã bị nguyên lực thuần trắng sắc thay thế. Trong vòng xoáy nguyên kỳ xoay tròn, Vốn số nguyên lực tích súc đã giảm hơn phân nửa. Trong cơ thể Lâm Tiêu thậm chí có một loại cảm giác hư không, điên cuồng hít thu lấy nguyên khí trong thiên địa. Hồ Lâm Tiêu bỗng dưng mở hai mắt ra, một đạo tinh mang hiện ra trong mắt, như trong phòng hiện lên một đạo thẩm điện vậy. Gặp ngang gần hơn 20 ngày khổ tu, ta rốt cục đã luyện ngưng nguyên công đến đệ tứ trọng. Đồng thời cũng khiến nguyên lực trong cơ thể chiết xuất đến cực hạn. Bất quá đây đã là cực hạn. Muốn lại đề thăng, phải tấm cấp chân võ giả nhị chuyển mới được Lâm Tiêu đối với tình huống của mình hiểu rất rõ ràng. Ở trong cơ thể hắn, nguyên lực vốn phong phú hiện giờ chỉ còn lại không đến một nửa. Muốn tấm cấp nhị chuyển nhất định phải lần nữa đổ đầy nguyên trì mới có thể tiếp tục đột phá. Bước quá trong lòng Lâm Tiêu lại không có chút uể oải nào cả. Tuy rằng lượng nguyên lực trong cơ thể hắn giảm bớt, nhưng uy lực lại tăng lên. Trong phòng, Lâm Tiêu đột nhiên đánh ra một quyền, phanh không khí nổ vang. Lúc ra quyền nguyên lực từ trong kinh mạch tay phải vọt ra, thật giống như sấm sét lăng không vang lên. Một quyền này nếu đánh trúng nham thạch, Đổ đế khai sơn phá thạch chấm phẩy. Nếu đánh trúng nhân thể, trừ phi đối phương là chân võ giả nhị chuyển, chân võ giả nhất chuyển bình thường thì đã sớm chết đến không thể lại chết được nữa. Coi như là chân võ giả nhị chuyển, sợ rằng cũng phải bị thương. Công pháp tu luyện đối với võ giả thật sự mà nói quá trọng yếu. Cùng lực lượng, tốc độ và hàm lượng nguyên lực Võ giả tu luyện cao giai công pháp tuyệt đối có thể trà đạt võ giả tu luyện đ giai công pháp. Dù sao đẳng cấp nguyên lực và cường độ cả hai không cùng một trình độ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao vô số võ giả một lòng muốn tu luyện cao giai công pháp. Gạt ngang đi. Khổ luyện gần 1 tháng, ta cũng nên đi võ điện một chút rồi. Thuận tiện trả công pháp phó bản lại cho Tôn quản sự. Lâm Tiêu mở cửa phòng, trực tiếp đi về phía võ điện. Tuy rằng hắn trước mắt chỉ tu luyện ngưng nguyên công, Kim Ngọc Quuyết còn chưa bắt đầu tu luyện, nhưng hắn đã triệt để ghi nhớ Kim Ngọc Quuyết trong nội tâm. Hiện giờ đã là cuối mùa hè, cho dù trời vừa tối ngẫu nhiên cũng sẽ có gió mát phơi phúc, nhưng ban ngày thì vẫn khốc nhiệt khó nhịn. Lâm Tiêu đội lấy liệp nhạt Bước nhanh tới võ điện. Trong võ điện, đám người lưu động, mỗi người đều hai mắt hữu thần, đi đường khí thế phi phàm. Lâm Tiêu trả phó bản hai bản biết tích lại cho Tôn quản sự. Đang chuẩn bị ly khai thì đột nhiên nhìn thấy từ trong võ tàng cát có một người quen đi ra. Đúng là Vương Võ lúc trước cùng nhau tham gia giả ngoại khảo thí, đạt được khảo học đệ nhị danh, đánh chết 6 đầu nhất tinh yêu thú. Vương Võ nhìn thấy Lâm Tiêu cũng khẽ gật mình, chợt trên mặt lộ ra dáng tươi cười, bước tới trước mặt Lâm Tiêu. Gật ngang Lâm Tiêu, không nghĩ tới ngươi cũng gia nhập Võ điện, xem ra chúng ta sau này sẽ là chiến hữu rồi. Vương Võ tuy rằng lúc giả ngoại khảo thí biểu lộ lạnh lùng, không nói một tiếng, chưa bao giờ trao đổi với người, nhưng ở trong võ điện gặp được Lâm Tiêu, lại lộ ra có chút nhiệt tình. Gặp ngang đúng vậy a, không nghĩ tới hai người chúng ta đều gia nhập võ điện." Lâm Tiêu cười đáp lại. Nói đến phương võ này, trong lòng Lâm Tiêu cũng có một tia hiếu kỳ. Ban đầu ở giả ngoại khảo thí, hắn ngầm trộm nghe được rất nhiều chuẩn võ giả không thèm để ý đến phương võ. Nói hắn đã tham gia hai lần giả ngoại khảo thí cũng không thể thông qua khảo hạch. Lần này vậy mà thoáng cái đánh chết sáu đầu nhất tinh yêu thú. Nhất định là vận khí cứt chó gì đấy. Lâm Tiêu tuy rằng không biết rõ thực lực phương võ, nhưng đối với hắn liên tục hai lần đều không thể thông qua giả ngoại khảo thí. Lần thứ ba lại thoáng cái đạt được đệ nhị danh cũng tương đối hiếu kỳ. Gạt ngang cái gì đệ nhị danh chứ, đệ nhị danh như ta ở trước mặt ngươi căn bản cái gì cũng không phải. Vương Võ cười lắc đầu, ngữ khí vô cùng kiêm tốn. Gạt ngang Lâm Tiêu, nói thật lúc trước ngươi đạt được đệ nhất danh, trong nội tâm của ta vẫn rất phục. Dù sao nhất tâm yêu thú ngươi săn giết vượt xa quá ta. Bất quá ta cũng rất tò mò thực lực của ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Phải biết rằng ta hai lần trước khảo thí kỳ thật cũng không phải không cách nào thông qua, mà là cố ý không thông qua. Dù sao một khi thông qua thì không thể lần nữa đi giả ngoại chiến đấu với yêu thú. Vì có thể không ngừng tiến hành chém giết với nhất tinh yêu thú. Hai lần trước khảo hạch ta đều cố ý không cắt xuống mũi yêu thú, chính là để có thể tiếp tục đến giả ngoại khảo thí, tiến hành chiến đấu sinh tử với yêu thú. Lần trước ta cảm giác mình không sai biệt lắm sắp mở nguyên trì tấm cấp nhất chuyển rồi. Lúc này mới cố ý thông qua khảo hạch. Vương Võ cười nói: Vốn tưởng rằng đánh chết 6 con yêu thú đã đủ đạt để nhất danh, không nghĩ tới ngươi rõ ràng trong vòng 1 ngày đánh chết 13 con yêu thú, thật sự khiến ta không ngờ tới. Gạt ngang thì ra là vậy. Lâm Tiêu trong nội tâm giật mình. Giờ mới hiểu được Vương Võ vì sao lần trước ngay cả khảo thí cũng không thể thông qua. Lần thứ 3 lại có thể thoáng một phát đạt được đệ nhị danh. Đúng rồi. Lâm Tiêu